Hello Chào m ừ nguyên mọi người đã q a trở lại với k h mình sẽ đọc tiếp tập 13 của chuyện Tứ đại Danh Bổ, Hội Kinh Sư, Phần 3, độc Thủ phước khi nghe chuyện của đọc Của Độc có Annie Mong rằng người Cũng như giờ tiếp Đại mọi vui Bây Bổ dây sẽ Sư sẽ tập Tứ vẻ lai à đừng đăng Để từ quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh ký theo video dõi mới c ủ a n n e nhé、ba、trận quyết thắng Nguyên quyết Lai khi bạch hân như và chú lãnh l o n g chia nhau đi tiếp để cứu điển đại thố với liễu n h ậ n bình thì bọn thiết thủ đã bắt được kết quả đó là trận thứ nhất thiết thủ đ ấ u với nguyễn minh chính trận thứ hai ngũ công chung đ ấ u với lao nguyệt quang trận thứ ba chu bạch tự đấu uy thiếu thương vừa có kết quả rút thăm bọn t h ờ i t r â n đông đã đoàn chắc ngoại trừ trận thiết thủ đ ấ u với nguyễn minh chính thì còn có một chút chắc chắn hai trận còn lại đều không nắm được phần thắng đặc biệt là trận đấu đối với uy thiếu thương cứ cho như là thiết thủ đ ấ u với nguyễn minh chính có một chút chắc chắn nhưng mà nguyễn minh chính này túc trí đa mưu ngụy kế đa đoàn nếu như không cẩn thận thì cũng rất dễ để lạc bại Gọi là vó, nhưng mà công phần dài nội công và ngoại công công nghịch Ngoại công thì lại chỉ có pháp, trưởng pháp, thoái pháp, khinh công Huống ngoại môn, loại nào mà không công dài nội Nội lại chia lại thoái khinh lại loại phải là là là mà và thành hành vào nào mà tỷ thổ tỉnh tọa tù thì thập bát Thêm thứ võ võ võ phần phân nạp còn ban bình bình môn, pháp, pháp, pháp, phá pháp chỉ pháp, pháp, pháp, hồ khí khí có có vậy cho nên sáu người lại quyết định xem do ai quyết định phương pháp tỷ võ đương nhiên vẫn là dùng phương pháp công bằng nhất đó là rút thăm kết quả rút thăm là trận đầu tiên do nguyễn minh chính quyết định trận thứ hai là ngũ cường t r ù n g quyết định trận thứ ba là chu bạch tự quyết định sau khi mọi người đã được quyết định song phương không ai phản đối thiết thủ cung tay nói mạo phạm không biết nguyễn tiên sinh định dùng phương pháp tỷ võ như thế nào nên g u y lai là lòng là nghĩa, thiết Minh Người tài thủ thấy minh chính là một trọng nghĩa, trong lòng rất là không muốn đả thương thâm nhủ. Người này tuy không tài trí Chính không Chẳng nhủ. Nguyên cậy y. này muốn không đả biết ằ n khổng g m n nhưng nghĩa nhân không thẹn Nên h thật khí hầu. hổ chữ mà là bà quả Quả trại có của cát. gia võ với b khổng minh thời tam quốc không chỉ có được trí l ư ợ c vô song mà còn nghĩa bạt vân thiên không biết đã bao nhiêu lần vì lưu bị vào sinh gia tử lập bao nhiêu chiến tích huy hoàng sáng tạo ra rất nhiều trận thế kinh thiên động địa quỷ khóc thần s ầ u dẫu biết rằng a đầu vô năng nhưng vẫn khổ tâm bồi dưỡng cả đời chưa từng phụ bụ, lưu bị một lần có thể nói khổng minh đúng là một vị nhân kiêm toàn cả trí dũng tín nghĩa nguyễn minh chính lại thở dài Thiết Tại tự biết thủ trại một Thiết thủ tự tốn tất Tại thể tay tiên huynh hạ không phải huynh Xong, trải, Cho đành phải phen không tự mà, tự nhuệ khí mình như vậy, khiêm、tốn. Chuyện hạ không sinh đối lại mài Liên bại rơi bêu xấu vậy Y vậy này Xong bổn nên cũng ngờ là là là của của của có vì vị Vậy thế ì mình thì gì đã để là lắm làm vạn hạnh lắm rồi. Người mình chính nói. Nghệ không bằng người nói. h rồi. gì có t u y thủ thầm nhủ trong lòng dám chắc y biết rõ không phải là đối thủ của ta cho nên mới nói trước như vậy Chỉ được được chúng chỉ công, của có binh khí, không được tưởng, thương đến người. Nghĩ Hảo, thí võ công. Tại hạ tàu thử đoạt binh khí của tiên sinh. đoạt đến đoạn, đoạt tưởng người. to tại tổn Trang ta tỉ tiên xuất, Liên nói. gắn nếu có gì sơ là võ Vậy một o n rằng tiên sinh tình. g thù hãy hạ lưu m là thiết thủ cũng có ý thành toàn hai là người đặt ra phương thức tỷ võ là nguyễn minh chính nguyễn minh chính đặt ra việc cướp b i n h khí làm chuẩn cũng không có gì quá đáng thiết thủ nên gật đầu đáp ứng luôn nào ngờ nguyễn minh chính lại vui mừng nói thiết huynh đáp ứng đáp thủ r o n g i binh ề u cướp được c khí a tài hạ đẩy ể làm tiêu u c h n phân thắng bại. v ậ đa tạ thiết h u y người h nhân đã n n ư ợ Thiết thủ đẩy n g ra trong giày lát biết rằng mình đã trúng kế đối phương nói là đoạt vũ khí trong hai mươi chiều mình lại gật đầu đáp ứng luôn tuy không nói là sau hai mươi chiều này nếu như không đoạt được vũ khí của y thì sẽ thua nhưng mà thế cũng có nghĩa là đồng ý rồi thiết thủ tự biết trúng kế nhưng lúc này hối hận quá muộn hành động bất thành sắc lại tự an ủi mình Nguyễn Minh Trinh công không võ ca t r o ngay binh khí của y cũng coi không như không khó, phải phải là quá khó. Coi như là quá trận u Nguyễn n Minh Chính lại hoàn thành đạo nói. Xin、mời. Bọn g kế. mời. lại thời đạo t r đầu đã thua e rằng trận thứ hai và trận thứ ba lại càng khó thắng bại hơn bội phần c h ú nghĩ n â thân n Nguyễn Bình Chính là một người thân hình nhẹ nhàng lại sử dụng một thanh đại đào, không biết y thiện dụng nào. nỗi lắng tăng phần. không nói lời nào, đột nhiên bước lên một bước. Tay vung ra, chụp vào mạch môn của Nguyễn Bình Chính. Nguyễn Bình Chính cả kinh thất sắc, lại thâm nhủ. Thiên hạ, tại sao lại có một kẻ xuất thủ nhanh như thấy một một biết Bất thêm một Thiết thủ đột một Tay tả thất thâm tại một xuất thủ pháp chụp mạch hạ, y vậy? giác, g bước bước. của cả sắc, có là lại lo lại lời lại lại vào đại đoại sử sao đao, đao ra, kẻ đoạn rồi vội vàng rút tay lại nhưng mà nhất thời cũng không giữ được thăng bằng nên phải t ố i lui ba bộ uy thiếu thương lớn giọng đếm chiều thứ nhất Chúng nhân trong h thiết thủ chiều Minh Chính ấ y Nguyễn một lùi bước đã a t r ba bộ thành r o n lòng g k ô n g ai l k h ô g k i n hái Minh Chính định h lại Nguyễn ổn vừa t âm n ì n h thấy thiết thủ một chiều Đã, đã t ở r ư ớ cũng mặt thủ lại vươn ra chụp lấy mạch môn của y. Nguyễn Minh âm Tả thủ thối này thối lùi tới 7, bước. Uy thiếu thường thứ Trong thanh chụp Chính Chiều hai của lại lấy Lần lùi lại lớn vội vươn vàng bước Nguyễn này rộng ra c y Uy bộ mang theo một chút kinh hãi thiết thủ công đến chiều thứ bảy thì nguyễn minh chính đã không còn đường lùi đột nhiên dụng dùng cùi trỏ đánh vào một chiều vào l ô n g ngực của thiết thủ thiết thủ liền biết biến trào t h à n h trưởng đẩy về phía trước vốn liệu rằng hậu phát tiền chúng nguyễn minh chính không thể nào thu chiều tự cứu lúc này sẽ đoạn được đao trong tay của y trong chiều thứ chín nào ngờ nguyễn minh chính căn bản là không thể để ý đến một trường của thiết thủ cùi trỏ của hắn vẫn đánh tới như trước thiết thủ chấn động ở trong lòng Ta thương thương tức tín đã đáp ứng chỉ là đoạn đã đến đã đã ứng Không người Nếu như chỉ khí là là vũ Vậy bội tín rồi y Nguyễn Minh Chính vẫn là không là thiết r á n né, g ữ Nguyễn t h Công lao ớ i thủ i ế t t h kinh hái, vừa ộ một một một i thời thu tay, chặn đứng thế công của Minh chính trong tức. Lúc này, uy thiếu đã hồ lên. Chiều thứ 8, chiều thứ 9. Nếu như biết thiết chiều, chiều của Minh chiều, hai chiều. Thiết vàng vậy v này, là là là chặn đứng Công Nguyễn Chính trong găng thường lên. Nếu như trường đánh nửa cũng tính phản trường Nguyễn Chính cũng lãng kịp phí thu tay, Thế tức. thứ thứ thủ xuất mất thủ hồ uy của ra của Lúc đã đỡ đã chặn được cùi trỏ nguyễn minh chính nên thừa cơ phản công đại đao quét qua liên tiếp y nhìn thân hình gầy gò mà múa đao cứ vù v ù lên liên hoàn ba đao chém vào trong thượng bàn trung bàn hạ bàn của thiết thủ ba đao này phương vị bất biến cùng lúc công vào ba bộ vị thượng trung hạ trên người của thiết thủ chúng nhân thấy như vậy đều không khỏi thốt lên một tiếng hảo phải biết rằng nguyễn minh chính không giống với thiết thủ chuẩn bị hạn chế mà chỉ cần có thế công đã khả dĩ tận lực mà đánh chúng nhân mới thốt lên được một chữ nữa hảo thì đã quăng đào q u ă n g đã tắt ngóm năm ngón tay của thiết thủ đ ã t chộp chặt thân đao thiết thủ một tay tóm gọn được thanh đao đang chém tới với đủ, tốc độ cực kỳ nhanh khiến cho chúng nhân không khỏi trầm trồ thanh âm của uy thiếu thương vẫn đang vang lên đều đều Chiều thứ 10. Nguyễn Minh Chính chặt của Chính chàng sực chuyện chiều của chàng của Chính thứ Minh nhiên dụng tà thủ đánh một trường. Thiết thủ lên đưa hữu Minh nhiên nhớ như thương thủ Minh như Nguyễn Nguyễn Nếu Nguyễn đột tà một trường trường trên mặt tay Đột một tà Ta đoạt dễ như trợ bàn tay dụng lên súng này bàn dễ đưa Để đã đao ra ra sẽ Nhưng xong chính chàng lúc ạ đoạt i bội Minh phải người Minh rời thiếu trở thành một kẻ bội tín thường được, được thể xem là thắng được. Đành phải thu trưởng tránh ra một trưởng tạ thù thân thường ra Chính không Đành Lách Nhưng chàng chắc Chính không là mà Nguyễn Cũng Cũng vẫn nắm Nguyễn xem kẻ Đã được được đao được đao Uy có có của của l này lại t hai ố t thứ thứ lên Chiều thứ 11, Chiều h người đã đánh đến kịch liệt chúng nhân không ai ngừng thần quan sát thiết thủ đã nắm được đại đao của nguyễn minh chính quyết chẳng thể buông ra Chàng đang định đang dùng lúc ự c của nguyễn minh Chính thì đột nhiên y đến, lao cả để đào đột đến giật trong Nguyễn sông người Minh nhiên tay thì lấy lao y vào ở h t thiết thủ. Thiết thủ thể thương thể trận không không lại dài đã đả kéo nào nào y, h i ế này đến tình hình lại c n càng n g g lúc càng khó. u ễ n Minh Chính sông đến lần này, nếu như không đụng trung o co n thương. đành tiếng, biết vô phương rằng co thêm nữa, đành g tay Thiết thủ thở một biết thêm làm dài bị b vô ô nhân đều là còn thấy được nguyễn minh chính đang dùng cách đánh liều mạng còn thiết thủ thì không thể đả thương y cho nên hết sức vất vả Uy thiếu t h ư ờ nguyễn lại hô lên i hô h c thứ、13. Thiết thủ thối tức tên thân trước t như khỏi Phi phía lùi giống rời vừa Vùng a Lập là lên cung chụp lấy thân lấy lần y nữa n đao g u minh chính không ngờ thân pháp của thiết thủ lại nhanh đến nhường này nhất thời sơ xuất đã để cho thiết thủ nắm lấy thân đao nhưng mà y cũng lập tức cấp trung sinh trí dùng lực xoay mạnh cán đao một cái lúc này thiết thủ đang nắm chặt thân đao chỉ cần nguyễn minh chính xoay mạnh thân đao e rằng hữu thủ của thiết thủ sẽ lập tức bị tàn phế n g u y ễ n minh chính dụng lực xoay mạnh nhưng mà đào này vẫn tơ hào bất động nguyên lai năm ngón tay của thiết thủ giống như là gọng kềm sắt đã bóp chặt vào trong thân đào nguyễn minh chính có xoay mấy thì đào này cũng sẽ chơi c h ơ i bất động thiết thủ thở mạnh một hơi hét lên buông tay đoạn d ụ g l ư ợ n g lượng kéo mạnh bằng một tiếng t h a n h đào đã nằm gọn trong tay của thiết thủ lúc này uy thiếu thường cũng đã đếm đến chiều thứ m ộ ư ơ i năm thiết thủ đ o ạ t đào trong xong lệnh trời cảm thấy có tiếng đào phong ám kích cho rằng nguyễn minh chính không thủ tín nghĩa tiếp tục n h ặ t đao công kích chàng lên t h ở h ắ t ra một hơi tung người lùi lại bảy tám thước chân vừa chạm đất thì người đã ngẩn ra thì ra trong tay của chàng chỉ là một lưỡi đào rỗng không có cán đào còn trong tay của nguyễn minh chính là một thanh đao miến đao mỏng hiển nhiên đã được giấu trong ruột của thanh đại đao thiết u h chiêu ư ờ n đến g đã đem thủ ứ cũng có nghĩa là nếu sau là b i u nữa mà chàng không mà đ o ạ t được b i nguyễn h khí của n minh chính vậy thì h c n giảo hoạt u t r n Nguyễn Minh Chính đa u trùng, tàng đoàn a h g nghĩ trong đào này chỉ sợ lại có đào nữa biện pháp g y nhất hiện nay là trong bốn chưa phải đánh rơi binh khí của y Bọn trại h ơ õ ràng nào ngờ thiết thủ thủ, chỉ đã đắc đ t một thanh được đào g n g lại phí mất một Ai nấy đều làm tiếc, không tự chủ i Ai tiếc, ê u đều nấy không làm tự c h lên, giống tiếng. tao một tiếng. Chủ của h h ạ y c c ủ liên vân trại cũng ngỡ tam c h ạ y chủ đã bại trong tay của thiết thủ nhưng mà nhìn k ỹ lại thì vẫn thấy tam c h ạ y chủ của chúng cầm đao trong tay không nén được các tiếng hoan hô vang dội Quyết k h ô nguyễn để cho ngươi chụp chúng. Vậy thì để xem trong chiều nữa, ngươi v cả thì t để r minh chính nghĩ đoạn liền giấu xạ đ a u sau lưng xem rằng thiết thủ định tấn công hắn như thế nào Đột động đến một thiết thủ hét lớn lên một tiếng. Mình chính bị chấn động đến hồn phì phách tán. Trợn mắt nhiên lớn lên Ngươi mình chấn hồn chỉ phì phách bị Chủng chiến cũng nhân quan đã bọn ị t r thời chấn động đã từng thấy qua thiết thủ dùng nội lực để phát thanh đả thương ngũ chạy chủ thiên làng ma tăng quan trọng nhất nhưng mà không ai ngờ được nội lực của chàng lại sung mãn như n à y lạ một điều là ở trong tiếng hét của thiết thủ vẫn ẩn hiện tiếng đếm của uy thiếu trường uy thiếu thương Chiều thứ、17. Quỳ thiếu t h thế thế động, động tác i ế hoán vị xuất chiều liên lạc như là nước chảy mây trôi rõ ràng là một chiều Quý thê i ế thủ ư ờ n kinh o đ ngạc l đưa mắt nhìn đến tức nổ đòn đòn g mắt nguyền lại ở cán đào có năm chiếc vòng nhỏ nằm ngón tay của nguyễn minh chính sỏ vào đó Trừ vì chặt đất phi nguyễn minh chính, chính, chính lúc này cũng đã hồi phục lại thần trí không hề để ý tới mạch môn đang bị thiết thủ nắm giữ tả thủ vung quyền đấm thẳng vào đỉnh đầu của thiết thủ lúc n ã y thiết thủ chị đ a n g phải khẽ vận nội lực có thể khiến cho nguyễn b ì n h chính tản phế ngăn chặn được quyền này vô cùng dễ dàng nhưng mà chẳng có một nỗi khổ là không thể nào đà thương được y chị đ a n g phải lách người tránh ra một quyền đó, đó nữa Uy Thiếu triệu. nhiêu triệu nhiêu triệu triệu Uy Thiếu lại tính luôn đấu. đầu, này Ngày nay, Thường một Trên tức thủ trong Thường tính thành một thiết hùa Chỉ hùa chỉ định đánh khác, chỉ chứ không hôm như th lại giang người bại người lại loại lợi lớn. còn công ràng dụng gồm là lúc Lúc bao bao cả cả rõ vào đó. đã bao vậy, c h ú năm g rằng, thiếu thương đang nguy, nhân n n thiếu h dẫu dở quỷ biết trò trá ư chẳng ai có tiếng chỉ trích gì được hắn. t thủ, thủ, thiết thủ. Thiết thủ i n liên tiếp vạng lên lách cách lách cách m i ế n đao ở trong tay của nguyễn minh chính rơi xuống đất giữa đường bị thiết thủ đưa t a y ra bắt lấy Sắc mặt của nguyên ễ n Minh Chính lúc đỏ, lúc trắng, không nói n lúc lúc đỏ lai ờ i Cánh t y của t h ế thiết t ủ của không không hề chảy phục chàng mảnh nhưng thịt thì không hề tổn thương. h lớn, tổn cắt cơ y máu, một mà quá Uy bất bị t đã u h ư ờ n g thủ ở dài. Chiều thứ 20, bái phục, bái phục. lai, thiết phục, phục. thứ h Nguyên t vừa buông mạch môn của nguyễn minh chính ra lại để cho y phản thủ công kích lúc đó mới bắn ra năm chỉ đánh gãy năm chiếc vòng nhỏ đồng thời tụ lực ở trên cánh tay đao này của nguyễn minh chính chém vào t a y của c h à n g giống như là chém vào cục sắt Nguyễn Minh Chính, con vòng nên không chiếc ỉ là thiết o đao à mà n lực giữ p â n tấn công bộ ra để t h thủ bởi như vậy nên nắm vậy đoạt a không chặt, bị phản lực chấn cho rơi xuống đất. Thiết thủ xuống lực đất. bị đao o rơi đ đao của nguyễn minh chính trong chiều thứ hai mươi chẳng dụng chỉ bắn gãy thiết hoàn lấy thần huyết nhục ra ngạnh tiếp một đao còn chấn bay cả đao lẽ nào tay của thiết thủ là còn cứng hơn cả sắt bọn thời trấn đông thấy thiết thủ thắng trận n ề n hoan hô vang trời người của liên vân trại cũng là những kẻ kính trọng anh hùng mà thấy thiết thủ trong tình hình tuyệt vô khả năng vẫn có thể đoạt đao của nguyễn minh chính lại là hoan hô vang rội. trăng Thiết nhiên Minh thủ đột nhiên cùng tay hướng về phía chính. tạo、nguyễn、tiền hướng phía Chính. sinh đã nhân nhượng. Minh lúc lúc Đào cùng Nguyễn Nguyễn Nguyễn của Chính lúc lúc Sao về qua mặt một mới đã mặt vẫn hồng hồi trầm thở dội à này i Thiết nói lời. Minh với thủ Chính không đến đang đấu Nguyễn cùng người quá t thì trăm trận ngàn cũng đến năm là r ồ Trận này tại、hạ、thua, tâm này hạ bởi vì y dùng lời lẽ dụ được thiết thủ đồng ý đoạt binh khí trong hai mươi chiều lại lợi dụng lời giao ước không đả thương của thiết thủ mà liều mạng phản công hơn nữa trên đào vẫn còn có thiết kế đặc biệt đào trung tảng đao cán đao có thiết hoàn trừ p h i chặt đứt nằm ngón tay của y mới có thể đoạt được binh khí có điều như vậy cũng đồng nghĩa với việc đả thương y rồi nhưng cuối cùng thiết thủ vẫn đoạt được đao trong tay của y mà chưa đến hai mươi chiều nguyễn minh chính thực sự đã thua đến mức không còn gì để nói ngũ cường t r ù n g lên cười ha ha bước ra vậy thì đến lượt láo p h ô thịnh giáo tuyệt k ỹ của liên vân trại Nhị chủ lao nguyệt quang của Liên Vân chầm mặt bước ra, hai chân giang rụng đứng tấn vữ, giữa, thái sơn, sát khí đằng đằng. Cung nhạt nhéo nói với ngũ cường trùng. Ngũ chỗ, đặc tội. Ngũ cường trùng lại nhìn、lao、nguyệt quang một hồi giữa cười lớn. hắn cũng Chân <cười> này là hết sức có ý nghĩa. Nên biết rằng trước khi kiểu hiện thần lòng thường chầm Hai thái khí thủ hồi hết khi thiếu hiện... trại trụ Trại mặt sát trại trổ, tội. một trại trổ, ta trại trổ. biết trước ra. lại giữa, với giữa cười kiểu lao lao là là là của vữa, uy đây bước đặc Các sức có xuất ý Hội、Hồ、Tiêu ư n g Phi Linh Già Kiếm Làng Nguyệt Quang này cường h h chủ danh chỉ Thế thiếu h í n Liên Vân trại. Lúc đó, danh vọng của Liên Vân trại chỉ đứng sau nam trại, thế lực rất lớn là Lúc lực đại đó trại Trại Trại trại rất t của của sau sau, Về uy thiếu thường đến làm trung ạ Trại trại i Liên chủ của còn có cả Có Thì thanh danh phần thể thấy vượt trên nam Vân làng nguyệt quang nói gì cũng là y ệ t q u a nói cũng gì là m ộ tuy kẻ bất bại Ngũ Cơn n g t u nhiên niên kỳ đã cao nhưng mà tính tình vẫn là thích đùa cợt thường thường hí động lịch thủ vừa thấy là nguyệt quang đã nói lời châm trọc là nguyệt quang chỉ lạnh lùng nói mời trại chủ ra đề ngũ cương trùng lại cười lớn <cười> ngoại hiệu của các hạ là hồ tiêu ưng phi linh xả kiếm chỉ là nội lực tinh thâm thân pháp cao cường kiếm pháp cực khoái vậy thì chúng ta t ẩ thí nội công khinh công kiếm pháp các hạ cảm thấy thế nào Là lôi là lực là là thành người quang phương nói chung ý của mình bởi vì ý cũng biết ngũ cân trùng ngoại hiệu, tam tuyệt nhất thành đệ nhất là nội lực, đệ nhị là khinh công đối Bởi biết hiệu kiếm tuyệt tuyệt kiếm thuật của Tam tam thế Đệ Đệ Đệ ý vì y vừa hai l ạ i chung với sở trường của bản thân lên i thầm nhủ trong lòng Ngũ cường trùng này niên kỳ đã cao, chắc chắn là không thể nào đánh được lâu. Thể lực của ta lại đang sùng mán Nội lực có thể duy trì được lâu dài. Nhảy lên nhảy xuống vài cái, Cũng quyết là không thở hồn hến Linh xà kiếm này cũng nắm phần thắng trong、tay. Nghĩ đoạn y lên chầm giọng đáp. Vậy tốt. Ngũ cường trùng lại cười lên cao Chắc được lực của lực có được cái có có chắc chầm cười thể Thể ta thể trì quyết thở thể thể tay tốt là dài vài là xà là duy lấy Y Vậy lại kiếm khoái khoái Đại khái lại kỳ đã đả đáp Được lâu lâu đánh là đánh luôn Một kiếm mệnh kiếm mà mà chậm chậm ẩn hiện tiếng ấm ấm giống như gió bão.、So、với kiếm một trường Trên trung thấy thảnh tư xuất thủ thế tất trường trung thập thế trọng tiếng thì hoàn toàn bất tránh tiếng trường ra ra cường được như Nhưng vùng giang ngũ nhìn danh cũng danh điện nhanh nào nghĩ không nói Nhưng này ngũ cường phần ẩn hiện giống như hoàn đồng、là、người quang cũng là không hề né lạnh Phản đánh gió đã Đệ bão với của của khói phải Lại lại khói lại hồ kích Khí hề chỉ hừ Y láo là Láo là Là là So Trường này của xem giống n y của xem hai ư Nhưng mà bên trong lại ẩn tàng tiếng kêu giống như như ư là lại là long bà mà tàng tùy tiện trong tiếng tiếu khi thế như thác giống đánh bên ẩn ngâm đổ hổ Khi m kêu nguồn h a chữ hổ trường i ế u ở t o ngoại n không g hiệu sai Hai hề của ra y xem r t liên tiếp ngũ cường trung liên tiếp thối lùi bà bước là nguyệt n g quang cũng biến đổi thần sắc thân thể lắc l ư bất định cùng lúc đó ngũ cường trung lại đánh ra một trường là nguyệt n g quang cũng là đưa trường tới nghình tiếp tuyết ở dưới đất bị trưởng lực của hai người này chấn bay lên tung t ó é cao đến bảy tám trường ngũ cường trưng biến đổi ắ cũng mặt, thân Nguyệt hình lào đáo không ngừng. Làng、Nguyệt、Quang lào đáo c t hét lớn một tiếng t r ư ờ n g thế như là sấm động giữa trời thập phần lăng lệ Hai t r ư ở ngũ chạm nhau,、la、Nguyệt Quang n Lao g và、ngũ、cường trung đều đứng yên bất động, yên nhưng mà nội lực của hai người này vẫn luôn tuồn ra liên bất hai mà lực của và ẫ n luôn tuồn liên tận, khiến lưng người đến trưởng. Trưởng người mạnh mẽ, ra sao? Chắc chắn không cần nói cũng、biết. Ngũ Cường Trung lực sau đều tuyết biệt bất một trụ biết. ra ra ra của cao của hai sao, mỗi cho chắc mọc cả mẽ v la nguyệt quang cả hai người này đều luyện vó theo con đường cường mãnh vì vậy vừa s u t thủ lại muốn d i n g bản thân nội lực để đánh ngã đối phương nhưng mà kỳ phục kỳ phùng địch thủ nhất thời khó mà phân được cao hạ ngũ cường t r ù n g cảm thấy là nguyệt n g quang t u ổ i vẫn còn trẻ nội lực hỏa hầu này chắc chắn là không thâm hậu vậy cho nên cố ý tiếp trưởng để dùng nội lực đánh ngã y nào ngờ nội lực của đối phương lại liên miên bất tuyệt trong lòng là bất giác kinh hãi vô cùng Làng lực là lực lực liên Nguyệt Quang cũng cho rằng dù Ngũ Cường Trùng trưởng lực có cường mãnh đến đâu đi nữa, thì niên kỷ của hắn cũng đã quá cao, vậy cho nên cũng là ý đồ dùng nội lực để đánh ngã, nhưng không ngờ rằng nội lực của đối phương cũng liên miên bất tuyệt, không ngừng tuôn cuồn cuộn, đâu quá tuyệt, vậy thì bất của cao, của ra cho có cho dù đã đi đồ để đối kỷ ý của mọi người. do vậy vậy cho nên bình thường người võ lâm rất ít khi sử dụng phương pháp tỷ đấu mạo hiểm như vậy nhưng mà ngũ cường trung và la nguyệt quang đều là những kẻ tính tình bướng bỉnh vừa đụng nhau đã liều mạng nếu như mà thu chiều tức là đồng nghĩa với nhận thua vậy cho nên cả hai chỉ có thể nghiến răng mà đấu cho tới cùng Chỉ thấy trên đầu của hai người này bốc thấy hai khói phạm trên một trắng, tuyết này ra người làn đầu ở vừa i hai người mười thước đã dần dần tan chảy. Hai người này càng lúc càng dưới với rồi. trời nhiên rơi hai người liền trời. xung xuống xuống quanh sâu nhau tuyết, tuyết muôn tuyết dần dần tan này càng càng lũn song trường vẫn gắn không Đến này, những thân thành ngàn những mảnh nhỏ, của hòa tuyết bay thước chảy. chặt hạt mặt đất, đột lúc lúc đã đổ đầy là vỡ v hai lúc này điền đại thúa đến nơi g ã đã thấy hai người đánh nhau đến phi xa tẩu thạch không hiểu chuyện gì liền nhảy đến xử một chiều đại t r ù n g trước tự thức mới sáng tạo ra để đánh tới chỉ ú n nhận kinh thất sắc. Bất có người hét lớn. Ngươi, cùng g thất hét hãy chiều tiểu thức trước thử thức h cả sắc, có bạc trước của tiếp tiểu bắt một ta. đầu thấy một đại hãn mặt đen mặc giáp đen uy vũ vô s o n g lao người tới s o n g trường t ì xuất tiếp lấy một chiêu của điền đại thố đ ù n g một tiếng điền đại thố lộn người và nửa vòng ở trên không trung rồi lại hạ thân xuống đất thân hình của hắn hơi lảo đảo người này chính là tứ c h ạ y chủ của lên i vân trại trận tiền phong mục nha bình người l ạ i là trường quyết đấu này của ngũ cường t r ù n g và lao nguyệt quang hết sức hiểm ác người người đều trú m ộ t quan sát nhưng mà mặc à m dù vô cùng kịch liệt nhưng biểu hiện của trận đấu này lại không hề đặc sắc rất là nhiều trại chủ cùng với chúng võ công thấp kém không hiểu được hai người này đang làm gì Mục mạng mà mới tâm mới lực, cho chạy chú chặ Nha Bình đương nhiên là biết hai người này đang liều mạng đấu nội、lực. nhưng mà gá thì tính tình hiểu động, không đủ kênh nhắn nhìn hai người đấu lâu như vậy. Cho nên là mới nhìn đông ngó Điền nên ngăn hai thì hiểu hai thấy Thố thời thủ tay. Vừa biết đã đấu đủ để đấu Đại lưu gá liều tới đã xuất là vậy, lâu kịp ý mục nhà bình thấy điền đại thố d ụ n g một chiều đại trụng trước t h ụ thức t h à n h thế kinh nhân tự cho rằng mình thần lực lớn hơn người cho nên vô cùng không phục gã lên sử dụng lô một c h i ề u thức ngược lại với chiều của điền đại thố đánh ngược từ dưới lên trên gọi là tiểu bạt trước t h ụ thức có ý đồ muốn nói cùng với điền đại thố phân thắng thụ một phen Hai người này bốn chặp nhau phát những Thố không, Nhà Bình như là thanh phòng, bị đánh ra vang bay xa ba người tiếng trời. Điền Đại rồi rơi ngoài giống này bốn trừng nổ ngập lên xuống trượng. cũng ngập xuống là bị Mục câu chỉ có điều điện đại thố sau khi hạ thân xuống đất cũng là bị chấn động đến đầu váng mắt hòa lảo đảo người ngã phịch xuống đất không giống như là lúc nãy đối phó với câu thanh phòng chỉ có thể thừa cơ đối phương chưa kịp đổi khí tiếp tục công kích Còn Mục cũng không chui lên được khỏi mặt đất. Một cách này của Nha Bình nhất không lên này người có thể nói là phụng địch thủ, sức lực tương đương. mặt một thì thôi khỏi hai thể đất, thủ, kỳ là lực địch có sức không ngờ ngũ cường trung tính tình cương liệt lúc ạ i nội lợi hội thoái lùi Hai người là lực là lập l rất trưởng thưởng thức thâm tức thu hậu không Nên muốn dụng Cũng cùng của cơ y thu t r ư ở này g đồng không thương Dư bước lực lùi lực còn cho nên đồng thời bị đẩy lùi ra bước. Có điều không ai thọ Có vẫn nên nói trận đấu nội n thời thọ thể đẩy điều đấu ai bị ra là bệnh ấ t thắng phân Nhưng n g bại là u y t q u a g cũng tự biết ở trong lòng Nếu n tự biết ở ư k hân như cũng đang nhảy vào trong t r ư ờ n g đấu Thiên lúc n tăng quan trọng nhất cười lạnh. <cười> Định ba đấu một sao? Chỉ sợ các người không nhiều bằng g mà một đấu ba sao? Chỉ h lại cười các c sợ n g ta. b ạ h h â này Như quyền nói điền n Chỉ cười. sư ôm mỉm vậy? Cô ai đại sư nói gì vậy? Chỉ tại vì điền gia gì vì vừa mới thừa ớ i nơi. k ô n nhị chạy ngũ g biết trù chạy vào láo trấn đông cũng là h é t gọi điền đại thú quay lại chúng nhân thấy bạch hân như là một nữ tử mà lao nguyệt quang cũng là không có thương tổn Quỷ thiếu lưu thường thấy trùng thủ tình, cho nên là cũng không tiện phát tác, hạ cho không phải hay hay, không cười cười nói. Nói hay lắm. nói được cũng ngũ công nên cũng đang là là lắm, đã bên i tội. ế t thì không có b này mục nha bình cũng đã dùng lực lượng chui ra khỏi hố tuyết trợn mắt nhìn điền đại thố l ầ m b ầ m Lực tay mạnh thật đó. Điền đại thố là cũng Lực cũng Mục tay thật Thố trợn mắt tay thật, Nha mạnh mạnh Đại Điền nhìn Bình. hán. hào đó. hai người một sơn tặc một quan sai không ngờ lại có một chút cảm giác không đánh không quen biết như vậy bạch hân như vỗ tay một tiếng bốn bình sĩ còn lại ở trong đội của điền đại thố liền cóng hồng bảo lục phát cầu thanh phong và kim xà thương mạnh hữu uy già bạch hân như nói vừa nãy nhị vị trại chủ có một chút hiểu lầm giết mất sáu người của chúng tôi cho nên bất đắc sĩ mới phải điểm huyệt mong uy trại chủ hãy t h ứ tội uy thiếu t ư ờ n g biết rõ lời này của bạch hân như là chỉ trích Chuyện của câu thời a hai n phong, Mạnh n h Hiếu g Uy ư âm trấn h kích, họ ầ m ám của có giết người của họ nên đừng t nên á c g ư ờ i ta, ám, sát ám, thật đồng tự v không biết nguyễn minh chính đang đóng kịch song cũng là đ a n g phải nhẫn nhịn giữ thể diện cho đối phương tránh khỏi việc đối phương xấu hổ quá hóa giận hỏng hết chuyện lớn c h u y ệ n này cũng không thể nào trách thể h a i vị trại chủ được. c h ú n g cũng tôi là cũng có c h ỗ sai. i Đáng t ế c trước k h i qua n ú i là cần p h ả i bái thiếp đưa ư t r ớ cũng Thực Minh Trinh sự cò các c là lỗi với các người. Người cũng là thừa cơm mắng lại mạnh húy y hữu ủy cầu thành phóng mấy cầu lấy lệ rồi cũng thôi người của liên vân trại thế bạch hân như đẹp tựa tiên xa lại có bản lĩnh xanh cầm lục trại chủ và thất trại chủ nên đều thập phần ngưỡng mộ Bên bước bọc bắt lên lên trường, Lạng Nguyệt Quang và Ngũ Cường Trung đã bước vào trong trận Lạng Nguyệt Quang cho tay vào, bọc lấy ra một đống tiền, đạnh lụng nói. Ai bắt được đồng tiền này trước? Vậy thì khinh công của người đó cao hơn. Nói xong tay lên vùng mạnh, đồng tiền lên vào đến khoảng trường ở trước hai người. Lạng Nguyệt Quang dài người phóng、tới. Ngũ Cường đấu đã đấu được đó lấy thứ tay một trước, thì tay vọt ra trước hai. Ai của cao hai và vào vào, vậy dài cho tới. ở Chỉ ngón h hú như hổ tiếu vàng lên, cả hai cùng lúc khỏi e tiếng tiếu mặt đất. trùng rời lòng ngầm vàng lên, cùng Ngũ cường、trùng、dùng n g lúc lực cả của ngón cái và n giữa ó n đồng trỏ t kẹp lấy ề tiền, n Nguyệt Căng, Quang, sợ đồng tiền, ngón Lao láo g trục được sợi khiến không cho thêm tiền giữ đồng bắn vọt lên trên không thêm một trượng nữa. Ngón vọt một dài hơn ngón cái và ngón trỏ cho nên là la nguyệt quang bắn trúng đồng tiền còn ngũ cường t r ù n g thì hai ngón kẹp vào khoảng không ngũ cường t r ù n g tức giận gầm lên một tiếng lại hít mạnh một hơi người vọt lên thêm một trượng nữa l à n g nguyệt quang thầm đoán nếu như để ngũ cường t r ù n g chém chúng thì năm ngón tay không gãy cũng tàn phế liền vội vàng t h ủ tay ngũ cường t r ù n g một chặt không trúng liền biến t r e u thành chảo chộp lấy đồng tiền biến hóa cực kỳ nhanh mà chiêu thức vẫn liền lạc tự hồ như lão chỉ là vung tay một cái sẽ chộp lấy đồng tiền Trúng trầm trồ thán、phục. Mắt thấy trùng bắt được đồng tiền thì Nguyệt trầm tùng nhân không không ngũ cường đồng làng Quang người xuống, chân ngũ cường trùng. phục. ai tay của là và vào đá sắp được đã ngũ cường trung cả kinh t h â m tính nếu như để cho lao nguyệt quang đá trúng thì cánh tay coi như bị t à n phế đ a n g phải vội vàng thu tay đồng tiền lúc này đã bay đến cực điểm và bắt đầu rơi xuống lao nguyệt quang đang ở thấp hơn thấy đồng tiền rơi xuống liền đưa tay ra chụp ngũ cường trung liền vận dụng thiên cân trụy gia tăng tốc độ rơi xuống đoạn tung trần đá mạnh và o mạch môn của lao nguyệt quang lao nguyệt quang lại phải thu tay thế giới của ngũ cường trung lại tiếp tục tăng tốc đã rơi xuống dưới chân của lao nguyệt quang l à ngũ Nguyệt Quang c n vận g địa địa thổ, địa hổ cường ô n tăng tốc độ rơi xuống của mình. Ngũ g tốc của c độ rơi trung c ũ nên g v lập chuẩn khi l tức lao người đuổi theo cùng với lao nguyệt quang cũng là nhún mình bay theo hai người vừa lên vừa xuống lại bổ người đuổi theo đồng tiền tất cả chỉ trong một thời gian điện quang hỏa thạch những chiều thức đã giao thủ với nhau đền thập phần tuyệt mí c h ú n g nhân đều họ hết vang r ộ i ca ngợi không ngớt mắt thấy đồng tiền đã sắp rơi xuống đất ngũ cường t r ù n g và la nguyệt quang cũng là đồng thời xuất thủ ngũ cường t r ù n g t à thủ t r ộ p ra định bắt lấy đồng tiền thì hữu thủ của la nguyệt quang đã chộp trúng mặt môn của lão la nguyệt quang lại cười hắc hắc t à thủ vùng ra mắt thấy sắp bắt được đồng tiền thì lại bị hữu thủ của ngũ cường t r ù n g nắm chặt hai người cứ g i ằ n g co không rời cuối cùng là để cho đồng tiền rơi xuống đất chúng nhân thấy như vậy thì không khỏi ồ lên một tiếng tiếc nuối ngũ cường trung và la nguyệt n g quang trợn mắt nhìn nhau một hồi rồi mới chậm rãi buông tay nhau ra ngũ cường trung lại cười ha ha một t r à n g rất dài la nguyệt n g quang lại lạnh lùng nói i khinh lại cười. tiếp Hào hạ thì khá. chúng hãy thứ là công. Ngũ Cường Trung vẫn cũng trận Các rất ta tục Vậy đây đ ba、đi. ngữ âm vẫn sàng sàng có thần mặc dù láo đã cao tuổi đồng thời lại vừa trải qua hai trận đấu vất vả vậy mà nguyên khí tự hồ n là không hề hao tội một chút khi thế vẫn bừng bừng Là lực là lúc luận là vài nào này người quan tâm niệm chuyển động, thầm tính toán của mình.、Y、thiên, thanh lực tráng.、Dù、rằng võ công của ngũ cường trùng hơn nữa đánh trận chân hắn đoạn, công như trận cũng chính, thèn chốt để phân thắng bại giữa hai người. giữa đi bại hai truyệt của của cao ba, của thừa ba tâm thầm thì thêm thứ thì đất thể Bất thế thì thứ Y y đó để chỉ khí kích. chốt có có cơ Dù võ sợ sẽ Cách nghĩ của ngũ quần trung cũng giống ngũ quần trung tự nhận thấy kinh nghiệm của mình so với la nguyệt quang thì phong phú hơn một chút ngũ quần trung đưa tay lên giúp kiếm đánh vù lên một cái vốn dĩ chuyện bạt kiếm có âm thanh phá không của binh khí đó là một chuyện hết sức bình thường bất cứ kiếm k h á c nào cũng có thể làm được có điều kiếm của ngũ cường trung là một thanh kiếm dày đến nửa tấc vậy mà tốc độ rút kiếm vẫn nhanh như thiểm điện qua đó có thể thấy được kiếm thuật của l á o có thể ở một trình độ như thế nào Làng lạnh là linh xà Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng bạt trường kiếm. Chỉ thấy một đạo vòng rung động không ngừng Thanh ngoắn ngoằn, nguèo nguèo Giống như là một con xuất cầu thấy bay một Bạt một một ra hừ Chỉ đạo kiếm kiếm l i n hòa xã kiếm nguyệt quang lại cười Lạ lạnh Nguyệt Quang c n linh n có kiếm pháp xã ữ Xịt một tiếng kiếm đá, nhanh, tự Kiếm nhanh nhiên đã lửa à vào Hoành hài tấn thẳng trung trung tay trừng ngũ cân Ngũ cân ngang ngược lôi lắc l Đâm kiếm khẽ Hòa cổ bắn tùng tóe linh xà kiếm của la nguyệt quang đã đâm trúng vào thân kiếm của ngũ cương trung ngũ cương trung vừa chặn được một kiếm thì liên tiếp phản công lại ba chiều kiếm của ngũ cương trung vừa dày vừa nặng nhưng mà kiếm pháp thì nhanh đến mức người ngoài không thể nào nhìn rõ la nguyệt quang vội vang phản kiếm rất nhanh gạt mạnh mũi kiếm và điểm của thân kiếm ngũ cương t r ù n g kiếm vừa nhanh vừa trầm trọng nhưng mà mấy cái gạt của la nguyệt quang tự nhiên là điểm c h ú n g phải chỗ ba thốn ở trên đầu của con rắn toàn bộ đều bị thủ pháp tứ làng bạc thiên cân gạt ra hết vừa gạt ra xong ba kiếm của ngũ cương t r ù n g la nguyệt quang l i ề n hoàn lại năm kiếm năm kiếm này thật phần kỳ quái tự nhiên là một con rắn đang bò lúc đầu thì khúc khúc chết chết nhưng mà một khi mà công kích rồi thì nhanh đến độc vô bì Ngũ cân trùng liên tiếp hai o à n kiếm 5 lượt, kiếm lượt Đỗ c ủ Lao lập Quang Sau ra Nguyệt phản công tức đó đâm k ế kiếm m Xa kiếm của Lao người u Quang y ệ t tức lẻ lên. Liên tiếp văng gạt ra kiếm của nên lên Liên văng ngũ lập lẻ cân kiếm thời kiếm này càng đánh càng nhanh k i ế m pháp càng lúc càng tinh thuần xuất kiếm càng lúc càng nhiều đến độ ngay cả kiếm quang là cũng không nhìn rõ cả không gian tràn ngập những tiếng kiếm vong v ù vù cả thân ả n h là cũng không thấy đ â u hết Chúng nhân xem hai người này xem uy điên cao quá. không kỳ quá, thiếu nào duy trì được cùng thường cũng là thầm lo lắng bởi vì công lực của hai người này tương đương nhưng mà ngũ cường trùng đã hành t ẩ u giang hồ hơn bốn mươi năm không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn chắc chắn là cao hơn la nguyệt quang bội phần chỉ sợ vạn nhất là nguyệt quang này sơ sẩy Bất p h ò nguyên sẽ t h a a ở trong t của láo Đột n h i không g lai m lặng n hai bóng người đang ngừng n g lại Mọi ư lúc lúc ác đầu đến cuối cùng thì ngũ cương t r ù n g đã cảm thấy một chất lực bất tổng tâm đành phải giả vờ khí lực buông lỏng Xuất t h ủy chậm lại Lào n g u ệ thiếu Quang tưởng rằng t đắc ủ Xong nhất h t ờ lơ là phòng bị, Cho nên bị bị k i m của c ngũ n ư ơ thương r n ngực g tới trước n ngũ g mà c ư trùng cũng là k h ô ngẩn duy Xuất trì được khí lực. thủ chậm một được lực chậm c khí h ú người kiếm của n Quang chỉ thẳng vào tâm nguyệt n chỉ vào giây lát rồi cao giọng nói Điểm đồng tới mà dừng lại kịp thời vậy là tốt rồi Thời chấn đồng cũng là lớn giọng nói Trận này hai mà tốt Trận lớn là là này dừng chấn cũng bên hòa nhau kịp hòa Vậy bởi vì trận đầu tiên thiết thủ đã thắng nguyễn b ì n h chính nếu như trận thứ hai hòa chỉ cần trận thứ ba không thua coi như là ở bên trong thời trấn đồng này cũng đã thắng vạn nhất nếu như bị bại vậy thì kết quả toàn bộ vẫn là hòa Ngũ Cương Trùng Nguyệt Quang chậm thủ kiếm, đứng thở, hồn hền. Ngũ Cương Trùng nói Hảo kiếm. Nguyệt Quang cũng nói Ông cũng như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, trong lòng không khỏi có cảm giác anh hùng trọng anh hùng nổi lên. giác chậm có cảm thù thở, mắt một rái và vậy Lao Lao Hai đưa Hạo khói hồi, khỏi kiếm, kiếm Phải pháp hai người này đều có ba giống nhau, khinh biết người giống kiếm pháp và nội ba trường rằng, này công, công. và đều Đều có sở lúc à này mà đấu đến được phùng nên người không kỳ lịch thủ, cho nên hai người này không tự chủ h có c tự một vừa t ả cảm m giác cảm phục đối phục p h ư ơ này g Lúc n bắc thành thành chủ chu bạch tự và cửu hiện thần long uy thiếu thường đã chậm rái bước ra cả trường đấu trận đấu này sẽ quyết định thắng phụ của cả hai bên chuẩn bị bắt đầu lại nói đến bọn liễu nhạn bình đang bị vây khốn ở đằng trước liễu nhạn bình giết chết xong nhận truy hồn mã trường q u ầ y rồi l ự c chiến với bá vương côn du tiên h long và mấy chục tên lâu là quân sĩ lại giết thêm một người nữa nên là chỉ còn lại một mình liễu nhạn bình và hai tên binh sĩ ác đấu với năm mươi tên sơn tặc liễu nhạn bình một trọi với m ư ờ i mấy người dựa vào một thanh khoái đào và thân pháp kinh linh cho nên là nhất thời m ư ờ i mấy tên sơn tặc cũng là chưa làm gì được á dần dần gá chém được ngã sang hai tên lại còn lại dù thiên long và chín tên lâu la vẫn cứ bám giết lấy gã không thôi liễu nhận bình biết nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy cho dù là gá giết chết được chín gã lâu la cũng là phải mất đến tận nửa canh giờ nhưng mà hai tên binh sĩ kia bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì được không nổi một khi hai tên binh sĩ này ngã xuống mấy trụ tên sơn tặc cùng vây công vậy thì dù rằng gã có ba đầu sáu tay cũng l ạ phải x ư c cùng lực kiệt buông đao chịu trói cùng lúc đó một bóng người bổ tới Là lâu lạ là lên lập lên liền lực Là lật lại lại lập này Nào này này vào ở ở trong tên tên đột nhiên trông thấy Trước mắt một thân Tự tay nhất thời tức trên trên tiếp đất trước Thật Thủ trúng tảng đá phủ tuyết đầu óc lập tức、vỡ、nát Chết ra rơi Cho đang công bình nhiên hiện người hình nhiên cánh nên ngận người người ném không người không gắng vẫn muốn người chân ngờ người phần chuẩn người ng đám đồ để đầy đá Đầu quái pháp hai ba ba Ba bay ba của Ba ba vây vũ vậy vỡ ủy Có có Cả cố sức cực óc phủ bị sĩ dị kỳ ý chu ngay l i ễ Nhạn Bình vui mừng hô vui lãnh ê n Thống Chú Phó l Người đến chính lòng à Chú l Chú l ã ngoại h l n n g hiệu tam thủ thần viên là chỉ khi mà y xuất thủ đối địch nhanh như là có ba cánh tay đồng thời đánh xa như vậy thật phần quái dị tự như là thiên thủ quan âm ngay cả nhìn là cũng không nhìn rõ còn lại hai chữ thần viên chỉ là lộ chỉ lộ ra số võ công của y bộ võ công này chính là do y sau khi nghiên cứu cách đánh nhau của loài khỉ vượn mà ngộ ra vậy cho nên gần giống như là trường quyền nhưng mà lại thêm các loại động tác gạt bổ đẩy ném và thân pháp linh hoạt giống như là một chiêu vườn ấy hất văng ba tên l ô n g la cả ba lúc ở trên không cho dù có dãy dụ như thế nào là cũng không thể nào lật mình lại được nên biết rằng l o ạ i khỉ vượn rất là giỏi nhào lộn vậy cho nên khi đánh nhau chúng đã sớm dự liệu đến chuyện đối phương có thể an nhiên tự tại hạ thân xuống đất vì vậy lực đạo xuất ra phải hết sức xảo diệu bằng không thì có ném cũng là vô dụng dù ba tên lâu la này có là khỉ vượn đi chăng nữa gặp phải chiêu này cũng là khó tránh khỏi mông đít khai hỏa chủ lãnh lòng lắc người lại t r á n h trước mặt của ba tên sôn tặc khác một tên thấy chủ lãnh lòng chỉ cần một chiều đã giết chết ba người liền cả, côi, cả kinh lùi tránh hai người còn lại thì lại không biết sống chết cửa đao ném tới hai tiếng bốp bốp vang lên lại bị ném bay ra hơn vài trường đập đầu vào đá chết ngay tại chỗ hết trường hết tầm m ộ ư ơ i ba mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của any n nhé. i h c nhé được phát 10h thứ vào sáng ngày nhật hàng tuần. Đừng quên Đừng tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ lại Đại、Danh、Bổ, phần Hội Kinh Hẹn những khác Danh phần gặp của Sư.